Xem ra, lúc trước chuyện cô ta đánh người thực sự bị anh hiểu lầm, lúc đó thứ anh bảo vệ không phải là tô ngữ phù mà là anh hy vọng bọn trẻ có một người mẹ biết lý lẽ. Dạ tuốc, tô ngữ phù nhìn sắc mặt anh có vẻ khó chịu, con tim muốn nhảy đến cổ hồng. Tô ngữ phù, cô thừa nhận cái tát lúc trước, không phải cô ta đánh cô chứ Âm thanh của Long dạ tước khe chừng rất bình tĩnh, nhưng mà ánh mắt của anh có dấu hiệu như là bão tố phòng ba đang cuốn về vậy. Tô ngữ phù mở to mắt, thân hình loạn trọng lui về sau một bước. Em... Cô nếu như dám nói dối một chữ, tôi tuyệt đối không tha cho cô. Âm thanh của Long dạ tước như đến từ khu rừng lạnh dưới địa ngục vậy. Tô ngữ phù vốn định dùng lời nói dối để che đậy, nhưng mà giọng nói của Long dạ tước làm cô sợ đến nỗi nhanh chóng từ bỏ ý định đó. Cô nhanh chóng rời lạc. Đúng, là em tự mình đánh mình. Đó chính là vì em thực sự không muốn để tốt lạc lạc ở bên cạnh anh. Anh là vị hôn phu của em, mà cô ta là đứa em cùng cha khác mẹ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mọi người sẽ xem chúng ta là cái gì nữa. Em cũng chỉ vì thể diện danh tiếng của anh mà lo lắng thôi. Em chỉ muốn đuổi cô ta đi. Tô ngữ phù đóng vai đáng thương Và người tốt suy nghĩ cho người khác Ánh mắt lòng dạ tước như con sao vậy Găm vào người tô ngữ phù Vốn dĩ đối với cô ta Không có chút tình ý gì cả Lúc này đây Đã trở thành ghê tầm một cách mãnh liệt Đôi môi mỏng phun ra một câu nói lạnh lùng Cút Đừng để tôi thấy cô một lần nữa Tô ngữ phù gần như muốn xỉu xuống đất Cô vội xông qua muốn ôm lấy anh ta Không Dạ tước Đừng, đừng đối xử với em như vậy." Lúc cô sắp ôm được Long Dạ Tước, Long Dạ Tước quay người, ánh mắt toát ra sự bài xích và ghê tởm, mà ánh mắt của anh càng tăm tối khiến người khác không dám tiếp cận, lạnh lùng bĩu môi. "Sau này, đừng ở bên ngoài tự xưng là vị hôn thê của tôi, tôi sẽ làm rõ mối quan hệ của chúng ta với mọi người." "Không, không được, Dạ Tước, đừng, đừng đối xử với em như vậy, em yêu anh." Ba của anh và cha mẹ anh cũng rất thích em. Tô Ngữ Phù giống như bắt lấy sợi rơm cứu nguy cuối cùng của cuộc đời vậy. Ánh mắt của Long Dạ Tước tối sầm thêm vài phần. Tô Ngữ Phù, tôi cảnh cáo cô một lần nữa, nếu như cô ở trước mặt người nhà tôi còn nói xấu Tô Lạc Lạc, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô. Tô Ngữ Phù mở to mắt, Long Dạ Tước đang bảo vệ Tô Lạc Lạc, sao có thể như vậy được? Anh đáng lẽ nên giống người nhà họ Long, ghét tô lạc lạc chứ? Giả tước, anh, anh nghe em giải thích. Tô ngữ phù không bỏ cuộc, cút ra ngoài. Âm thanh của Long giả tước lạnh tựa như từ địa ngục truyền đến, đầy áp sự chán ghét, không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Khuôn mặt của tô ngữ phù trắng bệnh, không còn chút máu, trong tim bị tạt một gáo nước lạnh, toàn thân dường như chìm dưới hang băng, lạnh đến cô rùng mình. Cô thở hồn hển, kinh hoàng và hoảng loạn xuống lầu. Xém chút thì té ngã, cô nhanh quay đầu lại nhìn biểu cảm của người đàn ông, nghĩ rằng anh sẽ đau lòng, nhưng mà nhìn thấy thì chỉ là một khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Trong lòng tô ngữ phù, vừa oán giận, tình cảnh bây giờ của cô đều là tô lạc lạc hại hết. Lúc cô ra cửa, không thấy tô lạc lạc đâu, cô nắm chặt nắm đấm, vẫn nộ không cam. Tô lạc lạc lại dám chơi cô. Tô lạc lạc ở đâu? Cô dẫn con đến phía sau vườn, hoa bắt bướm. Tô ngữ phù đứng ở trước cửa biệt thự mặt tái xanh, đợi lông dạ tước xuống lầu, hoặc là sẽ nhíu kéo cô lại, hoặc là sẽ tha thứ cho cô lần lừa gạt này. Nhưng mà, đợi được một lúc, cũng không thấy anh xuất hiện. Tô ngữ phù hít một hơi dài, thất vọng mà đi ra cổng, mắt cô ánh lên tiệu án hận vô biên. Tô lạc lạc không còn nghi ngờ gì nữa, trở thành người cô hận nhất. Sự lạnh lùng và ghê tầm của lông dạ tước, toàn bộ đều nhờ cô ta mà có. Tô lạc lạc, cô sẽ phải hối hận. Đấy là tô ngữ phù ngồi trong xe, nghiến răng mà hướng về phía biệt thự nói. Sau vườn, tô lạc lạc nhìn hai đứa trẻ chạy tới chạy lui, ở phía sau vườn hoa đuổi nhau chơi đùa, miệng cô nhuền cười suốt. Đột nhiên phía sau ghế có một cái bóng bao phủ. Long dạ tước không biết từ lúc nào đứng bên cạnh cô. Tôi lạc lạc liếc nhìn anh một cái lạnh lùng, không muốn nói chuyện. Xin lỗi, tôi đã hiểu lầm cô. Dòng xin lỗi của Long dạ tước trầm lắng phát ra từ trên đỉnh đầu cô. Tôi lạc lạc không nghĩ vậy, nhìn về phía trước. Đây là cách mà anh xin lỗi, không có chút thành ý gì, tôi không nhận. Long dạ tước lông mày xoắn lên. Từ trước đến giờ, không có người phụ nữ nào dám nói vậy với anh cả. Vậy, cô muốn tôi làm như thế nào? Long dạ thuốc thật sự nhận sai, vì vậy anh nhịn tất cả tính khí, nghe theo ý kiến của cô. Tôi lạc lạc hít mắt nghĩ. À, hay là như vậy đi. Đèn bù cho việc tôi giặt hư bộ ráp gối giường của anh đi, không ai nợ ai. Không được, cái nào ra cái đấy. Lòng dạ tước không nghĩ sẽ làm như vậy. Tôi lạc lạc lạnh lùng cười, đứng dậy, hất mặt lên nhìn chằm chằm anh. Được, tôi muốn anh bồi thường tôi, phí tổn thất tinh thần, tổng cộng một triệu năm mươi tạ. Cô! Lòng dạ tước không ngờ rằng cô ta cũng giỏi tính kế đến vậy. Anh ta nhíu mày, trầm tư mấy giây. Được. Vậy đền bù đi. Nhưng sao cô lại ngốc vậy? Lúc đó không nói cho tôi nghe, người không phải là do cô đánh. Tôi nói, anh sẽ tin sao? Tôi lạc lạc biếu môi. Nói không chừng tôi sẽ tin. <cười> Đừng lừa tôi, anh là vị hôn phu của tô ngữ phù, anh đương nhiên sẽ giúp cô ta. Cho là tôi không đánh đi, anh cũng sẽ tính trên đầu tôi thôi, tôi làm gì phải tốn biểu cảm. Tâm trạng của Tô Lạc Lạc tốt hơn, nói chung thì làm cho nọ của cô biến mất, suy cho cùng thì cái tác tự làm của Tô Ngữ Phù cũng có chút lợi ích đấy. Tô Lạc Lạc, đừng dùng cái sự biết túc của cô để phán đoán tôi. Giữa tôi và Tô Ngữ Phù không phải là loại tình cảm như cô nghĩ. Tôi không thèm quan tâm tình cảm của các người, bây giờ giữa chúng ta chẳng ai nợ ai nữa. Tô Lạc Lạc không muốn hiểu nhiều thêm nhiều chuyện của anh nhìn thấy biểu cảm của cô ta như không muốn nói chuyện với anh nữa, anh ta sắc mặt trầm xuống. tôi lạc lạc, hiểu nhiều hơn về chuyện của tôi, đối với cô cũng không có gì xấu. tôi lạc lạc nhiều mắt nói, tôi tại sao phải hiểu anh, có lợi ích gì? lòng dạ tước phải chịu thua cả cô, lạnh lùng hừ một tiếng, quay lưng rời đi. tôi lạc lạc thở ra một hơi dài, hai tay hợp lại trước ngực, hai trời đẹp thật áp lực trong lòng cô lập tức tàn biến. Sau này tiền kiếm được từ dạ trạch hạo chỉ là của cô thôi, ha ha thật là vui. Long dạ tước về đến đại sảnh, nhìn thấy một đống quả cát để ở kế bên, hỏi người hầu: đây là ai tặng? Là vừa rồi tô tiểu thư mang đến. Ném đi. Long dạ tước nói ra lạnh băng. Ngải long, bỏ đi thì có hơi đáng tiếc không ạ? Hay là chúng ta để cho tiểu thiếu gia, tiểu thư chơi đi." Người Hầu cảm thấy những món đồ chơi này có vẻ rất đắt tiền. "Nếu như cô cảm thấy tiếc, vậy cô đem về nhà mình mà dùng. Nói chung, đừng để tôi nhìn thấy bất kỳ đồ vật gì của tôi ngữ phủ đem đến." Nói xong, lòng dạ tức mặt sầm xuống đi về thư phòng của anh. Người Hầu ngây ra một lúc, không biết anh đang giận chuyện gì, nên biết Tô ngữ phù tiểu thư là vị hôn thê của Long thiếu gia chứ. Tuy nhiên, cô vẫn đem đồ vật trên ghế sofa cất vào rương dự phòng của cô. Khi tô lạc lạc về đến đại sảnh, không nhìn thấy quà nữa. Nếu không thì biết được, đó là quà do tô ngữ phù gửi đến thì sẽ không vui mất. Cô đúng là có chút hiếu kỳ, bà nãy Long dạ tước nói chuyện như thế nào với tô ngữ phù. Tô ngữ phù có phải là khóc nóc, nước mắt nước mũi tiền nhem cầu xin anh ta tha thứ không nhỉ. Hay là anh ta căn bản là không hề trách cứ cô ta, còn tặng cô ta một cái ôm? Tô Lạc Lạc cảm thấy ở đây có chút ngột ngạt. Lúc này cũng sắp 5 giờ rưỡi, cô nhìn một cặp bảo búi xinh đẹp từ ngoài bước vào, kéo tô Tiểu Hinh đến, nói. Tiểu Hinh, buổi tối có muốn ăn một bữa thịnh soạn không? Muốn chứ à? Được thôi, vậy tối nay chúng ta chờ dì Hạ Thấm đến đón đi ăn nha. Dạ. Tô Tiểu Hình lập tức cười tươi hơn hoa. Vậy một lát, con nói với ba, một tiếng nói rằng chúng ta sẽ ra ngoài. Tô Lạc Lạc nghĩ trong lòng, con gái đi nói với anh ta chuyện này, có thể anh ta sẽ không cự tuyệt. Tô Tiểu Hình lập tức tung tăng đi tìm ba, còn đôi mắt to của Tô Tiểu Sâm sáng rực lên cũng đi theo. Tô Lạc Lạc ngồi trên ghế sofa, đợi tin vui của con gái. Cô đã chờ không được gửi tin nhắn cho hạ thấm trước. Tối nay tớ sẽ dẫn bọn trẻ đi cùng ăn cơm với cậu, được chứ? đến đây nào, hoàn nghênh mọi lúc. cậu có thể đến chỗ bọn tớ không? ờ, không có vấn đề gì cả, tớ sẽ đến ngay. tôi lạc là có một người bạn tốt như vậy, cảm thấy cuộc đời này cũng xứng đáng. cả đầu cô bây giờ chỉ có cảnh tượng ngồi trong quán buffet cùng với hai nhóc con ăn một bữa mỹ vị thịnh soạn. lúc này từ trong phía thư phòng, tô tiểu hình chạy ra dòng non lót kêu lớn. Mami, ba đồng ý rồi, ba đồng ý chúng ta đi ăn một bữa thịnh soạn. Tầm trạng tôi lạc lạc lập tức vui vẻ hẳn. Thật sao? Ba đồng ý thật à? Dạ, ba nói được. Con đi tìm anh hai con. Mami lên lầu thay bộ đồ rồi xuống ngay. Tôi lạc lạc ra cửa, nói gì thì cũng phải ăn diện một chút mới được. Khi đứng trước tủ quần áo, lần này. Cô về đây không đem nhiều đồ, đa số vẫn ở nước ngoài. Tuy nhiên, nhà cho ở nước ngoài cô lại ký hợp đồng tiếp tục thuê ba năm, nên cô cũng không cần lo. Dù sao tiền của không lấy lại được, cô để phòng chống vậy. Đợi sau này ở trong nước thực sự không ở được, cô sẽ dẫn các con quay về nước đó sinh sống. Tôi lạc lạc lấy một cái áo thun trắng, phối với một chiếc quần jean ngắn, mái tóc dài, đến eo, mềm mại thẳng mượt, khuôn mặt trắng trẻo đầy đặn tô lạc lạc vẽ lông mày, lại tô chút son môi, càng hiện rõ sự thanh thoát nhưng khuyến rũ của cô. Đứng trước gương ngắm bản thân một chút, cô cười mỉm chi, đẹp rồi. Tôi lạc lạc dọn dẹp một chút, rồi đeo ba lô nhỏ màu đen đi xuống lầu. Trong đại sảnh, trên ghế sofa màu xám, lông dạ tước ngồi ở đó, trong lòng anh, tô tiểu hình đang ôm cổ anh, cùng anh chơi đùa. tô tiểu sâm ngồi bên cạnh chơi iPad. Tô lạc lạc khá ngả nhiên, lòng dạ tước lại đồng ý cho cô dẫn bọn trẻ ra ngoài. Tuy nhiên, đối với cô thì đây là một chuyện tốt. Được rồi, đừng chơi nữa, chúng ta đi thôi. Tô lạc lạc nhìn hai nhóc con nói, tôi tiểu hình lập tức hôn ba một cái. Ba, chúng ta đi thôi. Tim tôi lạc lạc thắt lại, nghi là cô có một cảm giác rất đáng sợ. Cô nhìn về phía ghế sofa, người đàn ông bế con gái đứng dậy, tim cô đập nhanh vài nhịp trời đất, không lẽ anh ta cũng cùng đi ăn bữa thịnh soạn? con gái rút cuộc nói với anh ta như thế nào vậy? cái đó à tiểu hình, một lát chúng ta sẽ cùng đi ăn món ngon với dì hạ thấm. tô lạc lạc chỉ có thể nhìn con gái rồng thám. tô tiểu Sâm ở bên cạnh cười nói, mami, mami nhanh chóng cùng dì hạ thấm hẹn lần sau đi ăn vậy, bữa hôm nay ba sẽ mời. cái gì? tô lạc lạc như xét đánh ngang tay, trời đất. Đúng là ăn hiếp mami mà. Cô rõ ràng nói cho hai đứa nhỏ cô cùng đi ăn với hạ thấm, sao lại biến thành tên long dạ tước ngày mời ăn rồi vậy? Tôi lạc lạc lập tức cười nhịn hót, nhìn về phía người đàn ông đang bế con gái đi sang ngoài. Này, nếu anh bận thì một mình tôi dẫn các con đi ăn được rồi. Không bận, anh ta lạnh lùng buông ra một câu. Tôi tiểu xâm cười tủm tìm nhìn mami khó xử, kéo tay cô. Mami, chúng ta đi! Tiểu hình, vừa nãy nói thế nào với bà vậy? Tốt lạc lạc nhỏ tiếng hỏi con trai. Tiểu hình nói, ba à, chúng ta đi ăn bữa thịnh soạn đi, sau đó ba nói được thôi. Tô tiểu sâm đem nguyên gốc câu nói của em gái kể lại cho mami nghe. Tốt lạc lạc quả nhiên muốn xỉu, cô không nên kêu con gái đi nói, cô nên kêu con trai đi nói mới đúng. Tô lạc lạc vội nhìn con trai nói, Mami đã nhắn tin cho dì hạ thấm rồi. Dì ấy cũng đang trên đường đến đón chúng ta. Tô lạc lạc lại cầm điện thoại lên nhắn cho hạ thấm một tin, nói hôm nay không ăn được, đổi sang ngày mai. Vừa may hạ thấm chưa ra cửa, nên trả lời không có gì cả. Lúc này, tô tiểu Hinh đã đứng trước cửa xe sang, nhìn về phía mami và anh hai đang đi chậm chạp, bỗng kêu lớn. Mami, anh hai, nhanh lên nào! Tô Lạc Lạc nhìn khuôn mặt hồng hào, dễ thương của con gái, khóc không ra nước mắt. Nếu cùng Long Dạ Tước ăn bữa thịnh soạn, vậy có thể sẽ không có gì vui vẻ. Trong chiếc xe này, ở ghế sau có gắn hai cái ghế nhi đồng, Tô Lạc Lạc chỉ có thể kéo cửa ghế lãi phụ, ngồi vào đó. Long Dạ Tước lái xe chậm chậm ra khỏi cửa lớn của biệt thự. Tốt lạc lạc vốn muốn hỏi đi đâu ăn, nhưng nghĩ đến địa điểm mà Long Giã Tước sắp xếp chắc chắn không phải là chỗ bình dân, thế nên cô cũng im miệng, không hỏi nữa. Phía sau, hai nhóc con đang nói chuyện, Tốt lạc lạc thỉnh thoảng lại chen vào vài câu. Xe của Long Dã Tước chạy vào con đường vừa lên đèn. Long Giã Tước cũng không chọn nơi quá xa, ở khu vực kế bên cô biệt thự đã có vài nhà hàng sang trọng, lại cao cấp. Long Giã Tước dừng tại bãi đậu xe của một nhà hàng. Tôi lạc lạc quay đầu nhìn cửa ngoài đầy khí chất của nhà hàng, cô nghĩ thầm, giá một bữa ăn ở đây chắc chắn là không rẻ. Lòng dạ tước bế con gái ngồi trên ghế nhi đồng xuống, vòng tay rắn chắc dường như đã trở thành ghế ngồi độc quyền của Tô Tiểu Hinh. Ở điểm này, Tô Tiểu Sâm rất hiểu chuyện, không giành với em gái. Trong lòng cậu thì thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhà là em gái, cả cậu cũng muốn chăm sóc em gái nữa kia mà. Tô Tiểu Hình ôm chặt cổ của ba, ngồi trên khỉu tay của ba, đôi mắt to đầy, mong chờ bữa ăn tối nay. Tiểu Hình, không nên lúc nào cũng đòi bế như vậy, xuống đi bộ đi nào. Tô Lạc Lạc cảm thấy con gái hơi nhũng, mà cũng chỉ có anh ta, lúc nào cũng chiều con bé. Ngày trước, cô vốn huấn luyện nhóc con phải độc lập. Con không muốn, con muốn ba bế. Nói xong, hai cánh tay ngắn của Tô Tiểu Hinh lại ôm chặt lấy cổ của Long Dạ Tước, bác ý nháy mắt với Tô Lạc Lạc. Long Dạ Tước bể nhóc con đi rồi, Tô Lạc Lạc mới giận dỗi hít một hơi dài. Anh ta không sợ con gái bị chiều đến hư mất hả? Ngồi vào ghế, bắt đầu chọn món. Đây là nhà hàng cao cấp bốn sao, Tô Lạc Lạc gọi một phần bò bít tết, nhìn thấy giá, xót ruột. Hơn nữa, các món ăn vặt ở đây cũng mắc kinh. Tuy nhiên... Nếu anh ta đã mời, thì cô sẽ không khách sáo, cũng sẽ thử một lần, không thèm nhìn giá gọi món. mami con và anh hai muốn ăn kem. Cho mỗi người bọn con gọi một phần nhỏ, không được ăn quá nhiều. Tôi lạc lạc cũng rất quan tâm con cái. Gọi món xong, chỉ thấy người phục vụ nói. tiên sinh, tiểu thư. Hôm nay, tiệm chúng tôi có tổ chức một hoạt động, vì hôm nay là ngày 14 tháng 6, là ngày lễ hôn nhau. Chỉ cần tiên sinh hôn vị tiểu thư ở bên cạnh ngài, chúng tôi sẽ có một món quà cho hai người đấy ạ. Tôi lạc lạc nghe xong, lập tức ngại ngùng, cô vội lắc tay nói. Cảm ơn, không cần đâu ạ. Mami, lấy, con lấy. Tô tiểu hình lập tức kêu lên. Nhóc là loại người nghe có quà là sáng mắt ngay không cần không cần không cần thiệt mà tôi lạc lạc chỉ mong người phục vụ nhanh chóng rời khỏi đừng có nói chương trình cái gì cả chỉ cần một nụ hôn thôi là được rồi tiểu thư ạ người phục vụ cười nói trong lòng nghĩ rõ ràng là đã còn rồi còn ngại ngùng gì nữa chứ hơn nữa chồng của cô ấy lại là một vị soái ca ba mau qua đây hôn ma mi đi tiểu hình muốn có quà tô tiểu sâm của vũ ba chủ đồng. Đôi mắt đen láy của lòng dạ tước khóa chặt cô gái đang có chút bất an ở đối diện, khóe miệng nhếch lên, dường như không phiền nếu phải hôn cô một cái. Vì con gái muốn có quà, cái lý do này đủ lớn rồi chứ nhỉ? Tôi lạc lạc thấy anh ta đứng dậy, cô lập tức cũng vội đứng dậy và cảnh cáo. Anh dám hôn tôi thử xem. Thân hình cao to của Long dạ tước đi đến bên cô, tôi lạc lạc thấy không thể trốn tránh, chỉ còn biết năn nỉ. Hồ hôn chán cũng được. Lòng ra tước kéo cẳm cô lên. Cứ thế mà hôn lên đôi môi đỏ mỏng của cô. Tôi lạc lạc muốn nổi đóa, Cảm giác nóng ấm nơi vảnh môi. Khiến khuôn mặt nhỏ của cô lập tức ửng đỏ. Cô đẩy anh ta ra. Trời đất! Trước mặt con cái bị anh ta hôn. Cô thấy mất mặt quá. Yes! Yeah, dì ơi! Ba con hôn mami con rồi. Có thể cho quà cho con chưa? Tôi tiểu sâm nhìn người phục vụ. Dĩ nhiên là được. Nói xong... Cô mỉm cười, lấy một hộp quà từ cái tủ bên cạnh đưa cho tô tiểu hình. Tô lạc lạc sau khi ngồi xuống, đôi tay nhỏ cứ chép miệng mình với khuôn mặt chê bai, còn người đàn ông đối diện vừa ngồi xuống thấy biểu hiện của cô, khuôn mặt anh Tuấn tức khắc sầm xuống không vui. Cô ta có ý gì chứ? Tô tiểu hình mở món quà của nhóc ra. Wow, đẹp quá đi! Hóa ra là một đóa hoa hồng thủy tinh được chế tác vô cùng tinh tế. Ở giữa còn điêu khắc một biểu tượng tình yêu. Tôi lạc lạc cảm thấy không hài lòng với món quà mà cô phải hy sinh nụ hôn của mình để đổi lại. Nhưng mà vì con gái vui đến không khép được miệng nên cô cũng không tính toán nữa. Vừa nãy rõ ràng tôi nói hôn chán cơ mà. Tôi lạc lạc nhìn người đàn ông đối diện quả trách. Tôi thích hôn ở đâu là tự do của tôi. Lòng dạ tước nhách mày, cười đắc ý tô lạc lạc cứng hỏng chỉ biết cắn môi, trời ạ, sao lại chọn ngày này ra ngoài ăn cơm cơ chứ, nếu là ngày thường thì đã không có chuyện gì rồi. Món ăn đến rồi, bốn người đều ăn bò bít tết, cộng thêm một bàn điểm tâm. tô lạc lạc quá đói, con trai và con gái cũng đòi tự cắt nên cô trở nên rảnh rang hẳn, vì ngôi đối diện anh ta nên mỗi khi ngước mắt thì lại chạm chán ánh mắt với anh ta. Tô lạc lạc cứ nhìn anh ta với nét mặt hầm hầm, ánh mắt quán ghét, con người đàn ông đối diện lại nhìn cô với ánh mắt thâm sâu phức tạp, nhìn không ra biểu cảm gì cả. Bữa ăn ngon miệng bắt đầu. Sau đó, đối với ai đó từ hôm nay gần như là ngày tận thế, người này chính là Tô Ngữ Phù. Từ khi ra khỏi biệt thự nhà Long dã tước, cô không hề dám quay về nhà, vì nếu về nhà, mẹ cô nhất định sẽ hỏi Han, cô phải trả lời như thế nào đây? Cô luôn là đứa con gái xinh đẹp và đáng tự hào trong lòng bọn họ. Bây giờ, cô lại phá hỏng lệ đính hôn của cô và Long dạ tước, lại bị anh ta đuổi ra khỏi nhà, hoàn toàn không còn mặt mũi gì mà gặp người nhà nữa rồi. May là khó khăn của ba đã được nhà họ Long giải quyết trước đó. Bây giờ, công ty của ba cũng phát triển ổn định. Tổ ngữ phù tuy không thiếu tiền, nhưng cô thật sự khao khát. Và cho người giàu nhất trong nước trở thành thiếu phu nhân nhà họ Long, ước mơ của mỗi cô gái. Lúc này đây, cô đang hẹn cô bạn thân ở quán rượu để mượn rượu giải sầu. Ngữ phù, bạn sao lại có thể thua một đứa con riêng như vậy? Bạn là đại tiểu thư nhà họ Tô. Còn cô ta, là cái thứ gì? Một cô gái quyến rũ không nghĩ đó là vấn đề lớn khuyên cô. Cô ta, đúng là không là cái thá gì. Nhưng cô ta xin cho anh ta hai đứa con, mình làm được gì chứ? Tô ngữ phù cầm ly rượu, phấn nộ nhấp một ngụm. Ngữ phù, sao bạn càng sống càng nhát đi vậy? Ai mà dám cản đường mình thì mình sẽ dọn dẹp người đó, dù gì chuyện này có tiền là sẽ giải quyết được hết. Bạn cứ khiến cô ta biến mất khỏi thế giới này là được, không phải sao? Bạn nói cái gì? Tô ngữ phù nhìn sang bạn thân. Mình nói với bạn như thế. Nếu bạn không dạy cô ta một bài học, cô ta sẽ nganh ngang cao ngạo trước mặt bạn suốt đời, khiến bạn cứ bực bội suốt thôi. Lòng dạ tước không phải rất ghét đụng vô đồ người khác đã dùng qua sao, cậu cứ tìm vài người đàn ông làm thịt cô ta đi, xem xong dạ tước có còn hứng thú nữa hay không. Bái mắt tô ngữ phù ánh lên tia xảo quyệt. Cảm thấy chú ý của cô bạn thân quá tuyệt, cô chỉ lo phẫn nộ nên quên mất, phải làm sao để chơi lại tô lạc lạc đúng rồi. Lòng dạ tước đặc biệt ép phụ nữ không trong trắng. Cô gái không còn trong trắng nữa, thì anh sẽ không đụng vào. Nếu tôi lạc lạc bị người khác thịt rồi, lại vừa hay để lòng dạ tước biết nữa, thì cả đời này tôi lạc lạc cũng đừng mơ leo lên được giường của lòng dạ tước, vì anh sẽ ghê tởm cùng cực. Tiểu băng, vậy bạn nói mình phải làm sao? Đơn giản, mình có biết phải anh đại xã hội đen. Người dưới tay anh ta chuyên làm những việc như vậy, chỉ cần bạn ra được giá, tuyệt đối sẽ xử lý mọi chuyện sạch sẽ gọn gàng. Chuyện giống của bạn chẳng qua có chỉ là một, hai triệu tệ là xong hết đi mà. Tô ngữ phù vừa nghe một, hai triệu tệ, Đối với cô, vốn không phải là một số tiền lớn gì cả. Cô nhếch mép. Được, bạn liên hệ dùm mình, mình phải nhanh chóng xử lý tô lạc lạc, mình muốn cô ta không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa. Cô gái kêu tiểu băng hút một điếu thuốc, tự tin cười nói. Yên tâm, chuyện này mình đảm bảo sẽ kêu bọn họ giải quyết đàng hoàng. Đáy mắt tô ngữ phù xẹt qua tia hiểm ác. Nếu có thể, cô thật ra muốn tô lạc lạc, biến bất hẳn khỏi thế giới này cơ. Cô không có lòng dạ tước, vậy thì không ai được phép có anh. 9 giờ tối, xe của Long dạ tước dừng trước vườn hoa của biệt thự, tô tiểu hình trong lòng còn ôm món quà của nhóc con. Ngủ say trên ghế nhi đồng, tôi lạc lạc đưa tay lấy xuống rủng nhóc, nhóc lập tức không chịu, lại ôm cứng hơn. Tôi tiểu sâm cũng buồn ngủ lắm rồi, thường ngày thì 9 giờ hơn là đã đi ngủ, hơn nữa hôm nay cả hai đều không có ngủ chưa. Tôi lạc lạc và long dã tước, mỗi người bế một đứa lên lầu, tôi lạc lạc cởi giày cho bọn trẻ, sau đó bưng đến một thau nước ấm, lau người bọn trẻ từ trên xuống dưới, chỉ có thể lau người cho mát mẻ thôi. Long dạ tước đứng bên cạnh cũng cực kỳ hiểu ý, nâng lên cơ thể của bọn trẻ để cô dễ lau người hơn. Bận rộn đến hai mươi mấy phút, chán của tôi lạc lạc đã lấm tấm mồ hôi. Sau khi lau xong, sắp xếp cho bọn trẻ yên vị hết rồi, tôi lạc lạc ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm nhìn chừng chừng mình. Cô lập tức có chút hoảng hốt, liếc anh ta. Anh nhìn gì mà nhìn? Long dạ tước nhèn miệng cười, nhìn cô. Là phúc phần của cô. Vậy tôi thà không cần cái loại phúc phần như vậy, anh vẫn cứ đi tìm người phụ nữ khác đi nha. Nói xong, tôi lạc lạc bưng thao nước đi ra ngoài. Phía sau, lòng dạ tước dầu dĩ nhìn theo bóng người cô, sau đó lại cẩn thận, tắt chăn cho bọn trẻ, cúi người hôn lên mái đầu nhỏ rồi mới đi ra ngoài. Tôi lạc lạc về đến phòng, việc làm đầu tiên là bấm khóa trong, cô không muốn xảy ra chuyện nguy hiểm. Bọn trẻ buồn ngủ rồi. Cô cũng buồn ngủ, nghĩ đến sáng sớm mai cô còn phải đi gặp Dạ Trạch Hạo, nhất định phải ngủ sớm. Trong một căn phòng khác, Long Dạ Tước sau khi tắm rửa, gối tay lại để nằm, nhưng lại không thấy buồn ngủ gì cả. Trong đầu anh nhớ lại lần đầu tiên nổi giận với cô, anh thật không ngờ rằng Tô Ngữ Phù có thể tự mình tát vào mặt để vu oan cho cô, và khi đó trong lúc nóng giận, anh đã nói ra những lời rất nặng nề. Hóa ra là cô ta bị oan. Chỉ là tính cách cô ta vừa ngang vừa cương, rõ ràng không phải cô ta làm, vậy mà cũng nhận bừa, đúng là ngu ngốc. Nhưng không quan tâm là như thế nào, trong lòng Long Dạ Tước cảm thấy có chút yên tâm, cô không phải là loại người làm sai không chịu nhận. Nghĩ đến việc phẩm cách của cô khá tốt, anh lại cảm thấy vui, như thể điều này có liên quan gì đến anh vậy? Sáng sớm Tôi lạc lạc mở mắt ra, nhìn thời gian một cái. Bảy giờ rưỡi sáng, tôi lạc lạc vừa mới dậy, điện thoại của Dạ trạch hạo đã gọi đến hối. Alo, cô nghe điện thoại. Đến đây trong vòng 10 phút. Vừa mới dậy, cho tôi 20 phút được không? Ở đâu có các loại nhân viên trả treo lên xuống như cô chứ? Dạ trạch hạo dần. Thì tôi cũng phải mặc đồ đàng hoàng với qua đó được chứ? Cô có thể không mặc gì cũng được. Bên kia truyền lại giọng cười bướn cọt, tốt lạc lạc trực tiếp ngắt luôn điện thoại, cô phóng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Khi cô đi xuống lầu, tưởng hai nhóc con còn đang ngủ, nhưng không ngờ là đều đã dậy cả rồi, bây giờ con gái đã biết tự mặc đồ, thế nên cô bớt được rất nhiều việc. Tại sao dậy sớm vậy? Mami, Mami muốn đi đâu vậy? Tô Tiểu Hinh nhanh mắt phát hiện cô mặc quần áo dùng để đi ra ngoài. À, Mami phải đi làm. Tô Lạc Lạc không có nói dối con gái. À, đúng rồi, Mami phải đến nhà chú dạ làm việc. Tụi con có thể đi cùng không? Tô Tiểu Sâm lập tức hỏi. Cái này... Ba đang làm việc trong thư phòng, hôm nay ba rất bận, chắc chắn không có thời gian chơi cùng bọn con. Tô Tiểu Sâm đang tìm cớ, Tô Lạc Lạc nghĩ một hồi, mới nói nhỏ. Được thôi. Để mami dẫn các con qua đó, nhưng tụi con phải đảm bảo không được làm phiền chú dạng nghe chưa. Tụi con đảm bảo. Tô lạc lạc lập tức dẫn hai đứa trẻ ra cửa. Ở đây cách nhà dạ chạy hạo cũng chỉ khoảng 10 phút đi bộ. Tốt lạc lạc cùng bọn trẻ chạy bộ qua đó. Buổi sáng, không khí trong lành, ba mẹ con vừa nói vừa cười vô cùng ấm áp vui vẻ chạy giữa các lùm hoa. Một hai một, một hai một, cố lên tiểu hình. Tôi tiểu hình tức khắc bước đôi chân ngắn chạy theo. Mười lăm phút sau, đến trước cổng nhà dạ trạch hạo, tô lạc lạc bấm chung cửa. Hai nhóc thì nhìn màn hình chung cửa kêu liên tục, Chú ra, mở cửa, chú ra ơi! Cửa phát ra tiếng tách. Tôi lạc lạc đẩy ra, hai nhóc con tranh nhau chạy vào. tô lạc lạc chỉ còn biết lắc đầu cười. Xem ra hai nhóc con này thật sự rất thích dạ chạy hạo. Gia trạch hạo lại nằm trên ghế sofa với dáng vẻ lười chảy nước, biểu cảm khuôn mặt như chưa ngủ dậy. Tối qua, lại thức nguyên đêm chơi game rồi sao? Tốt lạc lạc nhìn anh ta bất lực. Gia trạch hạo ngồi dậy, nhìn hai nhóc con đang đi vào, nở ngay nụ cười. Sao lại dẫn theo hai nhóc tí đến rồi này? Bọn trẻ đòi theo. Tốt lạc lạc nhìn Gia trạch hạo, nếu anh không thích bọn trẻ làm phiền anh, vậy bây giờ tôi dẫn chúng về cũng được hai nhóc con tức khắc mở to đôi mắt, có chút tội nghiệp như là sợ dạ trạch hạo không hoan nghênh chúng vậy. Dạ trạch hạo nhìn chừng hai đứa trẻ, đúng là máu huyết trong người bọn họ còn có chung một buồn cội nữa cơ. Anh cười, đừng lo, chú dĩ nhiên là hoan nghênh các con. Hôm nay tụi con có thể ở nhà chú chơi cả ngày. Yes, hai nhóc con lập tức vui như hoa. Được rồi, Mami đi chuẩn bị bữa sáng cho tụi con, tụi con đi chơi trước đi. Nói xong, tôi lạc lạc quăng túi lên ghế sofa, cô đi vào nhà bếp. Dạ trạch hạo nhìn hai đứa trẻ ở kế bên. Có muốn chơi game cùng chú không? Muốn ạ. Dạ trạch hạo cầm cái điều khiển tivi lên, lại ném cho tô tiểu sâm một cái điều khiển đua xe. Nhìn tô tiểu hình. Đợi chú và anh hai con chơi một lúc rồi mới cho con chơi, được không nào? Dạ được. Tô Tiểu Hinh trả lời rất ngoan, hơn nữa, bây giờ nhóc cũng không biết chơi, chỉ có thể nhìn bọn họ chơi trước thôi. Dạ trạch hạo chuyển sang một giao diện khác, Tô Tiểu Sâm lập tức kích động và hứng phấn hẳn. Đôi mắt to lấp láy sự quyết tâm, muốn so cao thấp với dạ trạch hạo. Dạ trạch hạo nhìn biểu hiện hưng phấn của nhóc con một cái, ngồi gần hơn để dạy nhóc cách sử dụng. Nhóc con vô cùng thông minh, vừa dạy cái là hiểu ngay. Nhìn màn hình là cảnh xe đua đã được chuẩn bị. Dạ trạch hạo mở miệng. Chuẩn bị nha, chúng ta bắt đầu. Dạ, con chuẩn bị xong rồi. Tô Tiểu Sâm cầm nút bấm của máy điều khiển. Khi vừa bắt đầu, Tô Tiểu Sâm cứ đụng xe và phải bắt đầu lại máy. Dạ trạch hạo cũng có ý một chút nhường. Nhưng sau này, anh phát hiện tô tiểu sâm có thiên phú, không ngờ có thể vượt qua anh rất nhanh. Trên đường đua, xe của cậu nhóc chạy vừa nhanh vừa vững, bò cua cũng không bị lật xe nữa. Ra trạch hạo cũng phải ngạc nhiên, xem ra anh không nhường được nữa rồi, anh không thể thua một đứa nhóc con. Nếu chuyển ra ngoài thì mất mặt đến giường nào, thế nên hai người họ một lớn một nhỏ, hai khuôn mặt có nét hao hao giống nhau, đều chăm chú cùng nhìn vào màn hình, bắt đầu một cuộc đua kịch liệt. Tô Tiểu Hình ở bên cạnh cũng không làm phiền họ, ngược lại cũng tập trung xem dữ lắm. Ở biệt thự tại một nơi khác, Long Giá Tước đi ra sau khi giải quyết xong một vài thư khẩn. Không nghe thấy tiếng của bọn trẻ. Bọn trẻ đi đâu rồi? Anh nhìn sang người hầu đang quét dọn, Tô Tiểu Thư dẫn hai người họ ra ngoài. Đi đâu? Cô ấy không có nói, ngài gọi điện thoại xem sao ạ. Long dã Tước có một dự cảm không tốt. Chả lẽ cô lại dẫn bọn trẻ sang nhà dạ trạch hạo rủi sao? Nghĩ vậy, khuôn mặt anh Tuấn của anh tức khắc u tối khó coi. Anh về thư phòng, cầm điện thoại trên bàn, gọi ngay cho số của Tô Lạc Lạc. Điện thoại của Tô Lạc Lạc reo lên trên ghế sofa của dạ trạch hạo. Trong túi của Tô Lạc Lạc, Tô Tiểu Hinh ngồi kế bên, nhóc lục điện thoại của mami, lấy điện thoại từ trong túi, màu chóng chạy đến nhà bếp mà đưa cho mami. Mami! Điện thoại của Mami! Tôi lạc lạc đang cắt hành, cô cúi người xem là lòng ra thước, cô lập tức nhìn con gái. Tiểu Hinh, đây là điện thoại của ba con, con nghe đi. Nói với ba, buổi trưa chúng ta không về ăn cơm và kêu ba cũng không cần đến tìm chúng ta. Dạ, được ạ. Tôi Tiểu Hinh lập tức nhấn nút nghe, bàn tay thịt muốn mỉm cầm điện thoại đưa lên bên tay. Alo, ba Lòng dạ tước đang đợi tô lạc lạc nghe điện thoại, anh ngò đầu dây bên kia lại là giọng nói non nốt của con gái mình. Tiểu hình, các con đang ở đâu? Mami các con đâu rồi? Chúng con đang ở nhà chú dạ, Mami đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho chúng con, anh hai và chú dạ đang chơi game. Tôi tiểu hình lập tức báo cáo cho bà, sợ bà không biết. Sau đó, câu nói này thực sự khiến cho người đàn ông ở đầu dây bên kia nổi giận. Cô ta vừa mới sáng tinh mơ, đã chạy qua đó, ra để chuẩn bị bữa ăn sáng cho dạ trạch hạo. Hơn nữa, con trai anh và dạ trạch hạo đang chơi game với nhau. Con trai và dạ trạch hạo đã trở nên thân cận đến thế rồi sao? Cho dù đã giận đến nỗi không thể nhịn được, giọng của lòng Dạ tước đối với con gái vẫn dịu dàng như thường ngày. Ngoan! Để cho mami nghe điện thoại. Tô Tiểu Hinh lập tức thò đầu vào bếp. Mami, ba kêu Mami nghe điện thoại. Nói với ba là Mami không rảnh. Tô lạc lạc không muốn nghe chút gì, dù gì thì cô cũng đoán được anh ta đang rất nổi giận. Tô tiểu hình lập tức chu miệng. Mami nói, Mami không rảnh. Ba, buổi trưa tụi con ăn cơm ở nhà chú Dạ, ba không cần lo cho tụi con. Còn nữa, Mami nói, kêu ba đừng có lại tìm bọn con. Tô lạc lạc xém chút cắt chúng tay. Con gái quả nhiên là ngốc, vì sao cứ phải khai cô ra thế nhỉ? Lần này, anh ta chắc chắn hận cô đến chết mất. Gương mặt anh Tuấn của Long Giã Tước đã u ám cực kỳ, anh chỉ có thể cười nhẹ, nói với con gái. Được rồi, nói với mami con, đúng 5 giờ chiều phải đưa các con về nhà. Dạ, tụi con sẽ chơi thật vui, tô tiểu hình cười mỉm. Anh ta cúp điện thoại, bước bối như một con thú hoang đang lo lắng, bất cứ lúc nào cũng có thể vô về người phụ nữ đó, ăn tươi nuốt sống cô ta. Đáng chết mà, không hỏi qua ý anh, đem con của anh đến nhà của tên đàn ông khác, lại còn dám không nghe điện thoại của anh, cô ta chắc chắn anh sẽ không đi bắt bọn trẻ về sau. Nhưng mà, vừa rồi giọng nói ngọt ngào của con gái lại khiến anh nén cái quyết định bồng bột này xuống. Rõ ràng là con trai và con gái ở nhà ra trạch hạo đều chơi rất vui. Vì vậy, nếu bây giờ anh qua đó đón hai đứa nhóc về, chắc chắn sẽ khiến chúng thất vọng trải qua hết cuối tuần này rồi. Đáng chết, lòng dạ tước nhíu mắt, toàn thân dạo dựng một ngọn lửa giận nhưng không phát ra ngoài được. Anh sẽ chỉ ngồi đợi, tối nay cô ta về, phát ra hết lên đầu của cô. Trong phòng khách của dạ trạch hạo, tôi lạc lạc nấu xong bữa sáng bưng đến, bốn tô mì, trên mỗi tô đều có một cái trứng chiên ốp la rất đẹp, lại còn có rau xanh và hành lá, còn nước canh nhìn cũng rất hấp dẫn. Được rồi, không chơi nữa, ăn cơm thôi. Tôi lạc lạc nhìn về phía hai người đang chơi rất tập trung. Mami, con muốn ăn. Tôi tiểu hình trở lên bàn, tô của bọn trẻ là tôi nhỏ. Vòng cuối cùng, Gia Trạch Hạo cố ý nhường nhóc con thắng, Tô Tiểu Sâm chơi hết mười mấy phút lần, cuối cùng cũng thắng được một trận. Vui hết sức, Gia Trạch Hạo bất giác đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu nhóc, nhìn gương mặt có ba phần giống mình này, như thể nhìn thấy con của anh vậy. Nếu sau này, anh có con cái, chắc chắn cũng sẽ xinh đẹp như hai nhóc con này. Trên bàn ăn, bốn người ngồi quê lại, không khí khá vui vẻ. Chú dạ chúng ta ăn xong rồi lại tiếp tục chơi nha. tô tiểu sâm nhìn gia trạch hạo với ánh mắt cầu khẩn. gia trạch hào nhăn miệng cười. thời gian cả ngày hôm nay chú dành cho bọn con hết đấy. tô lạc lạc ở bên cạnh mở to mắt nhìn anh. hôm nay anh không cần làm việc à? cuối tuần tôi không làm việc. gia trạch hạo có đủ điều kiện dám có quyết định ngông vậy. nói xong anh quay về phía hai nhóc con. Hôm nay có thể lao động cùng với chú không? Chú già muốn tụi con làm gì? Chúng ta đi đến sau vườn, giải giống cây trước, sau đó tưới nước cho các cây bông trong vườn, rồi chúng ta ăn chơi giải trí, được không nào? Giả trạch hạo khởi xướng lao động. Hai nhóc con lập tức đồng thanh trả lời, được ạ. Tô lạc lạc bật cười, tuy nhiên cô cũng cảm thấy cho hai nhóc con lao động chân tay cũng là một việc tốt. Ở phía sau vườn, người làm vườn đã làm tơi một khoảng đất, Ra sạch hạo xé một gói hạt giống gây bông, hai nhóc con cũng nắm lên một nhúng, bắt đầu rải lên đất. Bọn trẻ vừa cảm thấy mới mẻ, lại thấy thú vị. Có sự giúp sức của bọn trẻ, tốt lạc lạc có thể rảnh ra ngồi ở bên cạnh, chống cằm nhìn hai đứa con của mình, vô cùng tự hào. Gia trạch hạo đi đến, giúp bọn trẻ giải hạt sống, sau khi giải xong một gói, hai nhóc con cầm thù nhỏ đi dưới hoa, trên tay cầm cái gáo nhỏ, vừa tập trung, vừa dễ thương. Gia trạch hạo đi đến bên cạnh tô lạc lạc. Con của cô sinh, không tồi chút nào, khá dễ thương đấy. Nói xong, anh có chút tự hào. Xem con trai cô kìa, lại có chút giống tôi nữa cơ. Tô lạc lạc cười đắc ý. Con trai tôi sau này lớn lên chắc chắn sẽ đẹp trai hơn anh. Gia trạch hạo không ngờ cũng không phản kháng gì mà còn phù họa theo cô. Nói không chừng, lại có thể xảy ra đấy. Buổi trưa, người hầu chuẩn bị xong bữa cơm nhưng lại có chút không dám đi kêu Long dã tước ăn cơm vì hôm nay tâm trạng của anh có vẻ như khá tệ. Long tiên sinh, bữa cơm trưa chuẩn bị xong rồi. Người hầu gõ cửa thư phòng. Biết rồi. Một câu trả lời lạnh lùng trầm thấp của đàn ông vang lên. Người hầu lập tức đi làm việc khác, nhưng người đàn ông trong thư phòng lại ngồi trong đó rất lâu, vẫn chưa thấy ra. Người đàn ông làm việc ở trong thư phòng này cả buổi sáng rồi, nhưng lại không làm việc gì cả. Ngược lại, khí trường toát ra khắp người càng ngày càng u ám đáng sợ. nghĩ đến việc con của anh ta và cả cô ta lúc này đang bầu bạn với một tên đàn ông khác. Anh cảm thấy cả người không có chỗ nào dễ chịu cả. Anh đã nén xuống lần thứ nò, cái bồng bột muốn ảo đi tới tìm người. Bữa trưa, trên bàn không hề có ai dùng. Người hầu đã dọn xuống, sau nửa giờ đồng hồ, thức ăn đã nguội hết rồi. Cửa trong thư phòng đóng kín mít, chưa từng mở qua lần nào, cho đến khi khoảng 4 giờ chiều, cuối cùng thì từ trong phòng bước ra một thân hình rắn chắc mê người. Lòng dạ tước cũng không lái xe, mà chỉ bước nhanh ra khỏi biệt thự, đi về hướng biệt thự nhà dạ trạch hạo. Anh đợi không được, phải đến đòi lại con gái của anh. Một khắc cũng không chờ thêm được nữa. Khoảng bốn giờ, tô tiểu hình không ngò buồn ngủ quá, ngủ say mất rồi, đẻ con lên giường xong, hết rồi, tô lạc lạc cũng cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Mà lúc này, điện thoại cô treo lên liên hồi, rất vang trong căn phòng y mắng tôi lạc lạc sợ làm ồn con gái, vội nhìn một cái là nhấc máy nghe ngay. alo. lòng dạ tước khi nghe thấy giọng cô, lại nghe thấy xung quanh cô im lặng như tờ, sắc mặt anh lập tức xa sầm cô đang làm cái gì vậy? Tốt lạc lạc đã bước ra lan can, giọng của cô hồi phục bình thường. tiểu hinh ngủ rồi, không muốn làm ồn con bé, có chuyện gì vậy? bây giờ tôi muốn cô dẫn bọn trẻ ra đây, tôi muốn dẫn về nhà. lòng dạ tước ra lệnh. Không được, Tiểu Hinh chỉ vừa mới ngủ thôi. Tôi lạc lạc cảm thấy cần phải để con gái ngủ ngon lành. Tôi lạc lạc, tôi đã nhịn cô lâu lắm rồi. Cô muốn gặp dạ trạch hạo thì đi mà gặp, tôi không quan tâm. Nhưng không được phép dẫn con tôi đến nhà anh ta. Lòng dạm tức đã giận đến hiện cả, cả giọng nói. Tôi lạc lạc có chút giận nói. Rốt cuộc anh bị bệnh gì đây? Tiểu Sâm Tiểu Hinh chơi ở đây vui vẻ, anh để chúng chơi ở đây thì có làm sao? Đầu dây bên kia im lặng, nhưng thông qua điện thoại, tôi làng lạc biết được là lại chọc giận anh ta rồi. Được, tôi cho cô thêm một tiếng đồng hồ. Tôi sẽ dẫn bọn trẻ về, để cho tiểu hình ngủ một giấc trước đã. Tôi lạc lạc chỉ còn cách thỏa hiệp. Năm giây sau, giọng nói nghiến răng từ đầu dây bên kia chuyển đến. Đúng năm giờ, nếu cô không dẫn bọn trẻ về đây, sau này cô cũng không cần về nữa đâu. Anh... Tô lạc lạc muốn phản bác một câu, nhưng điện thoại bên kia đã cúp trước. Tốt lạc lạc có chút không biết phải nói gì. Lòng dã tước, cứ phải tính toán chi ly như vậy sao? Nhưng mà tốt lạc lạc cũng không tính để con gái ngủ quá lâu, nếu không buổi tối nhóc sẽ không ngủ được. Cô đi xuống lầu, tính xem con trai có phải đang chơi với dạ trạch hạo không. Trên ghế sofa trong đại sảnh, nhìn thấy trong lòng dạ trạch hạo là một thân hình bé nhỏ đang ngủ say. Trong tay cậu nhóc còn có đồ chơi nữa đang bị dã trạch hạo nhẹ nhàng lấy khỏi. Tô lạc lạc bất giác kinh ngạc, con trai cũng ngủ mất rồi. Dã trạch hạo đặt nhóc con xuống chiếc sofa dài ở bên cạnh, người cao ngạo lạnh lùng, thường ngày khi đối đãi với con nít thì lại thể hiện ra sự ấm áp dịu dàng. còn tô lạc lạc đứng ở góc cầu thang bị cảnh tượng này làm cho cảm động. Khi người khác đối tốt với con của mình, trong lòng cô rất cảm kích. Dã trạch hạo quay đầu nhìn thấy khuôn mặt đưa ra của cô anh nở nụ cười. "Sao đấy?" "À, không có gì, vừa rồi Long Gia Tước gọi điện đến, kêu tôi trước 5 giờ phải bế bọn trẻ về." Tôi Lạc Lạc có chút bất lực. Mặc kệ anh ta, để bọn trẻ ăn tối xong rồi hắn về, Gia Trạch Hạo lạnh lùng nói một câu phản đối. "Tôi cũng thấy lạ, Long Gia Tước tại sao lại ghét việc tôi dẫn các con đến nhà anh như vậy nhỉ? Đều là chơi thôi mà, thật không hiểu anh ta nghĩ cái gì nữa." Cái lý do này Tô Lạc Lạc không rõ. Nhưng dạ trạch hạo lại có đáp án trong lòng Lòng dạ tước đúng thật Là chỉ quan tâm bọn trẻ thôi sao Hay là khó chịu việc cô đến nhà anh Bắt đầu từ bây giờ Sau này Mỗi khi cô ra cửa phải cẩn thận Với người bên ngoài thì cô có thân phận Là bạn gái tôi rồi Dạ trạch hạo nhắc nhở Nói đến chuyện này tôi lạc lạc lập tức liếc anh ta Đều là tại anh cả Tôi không muốn nổi tiếng kiểu như vậy đâu Không thì Chúng ta phim giả tình thật đi Cô làm bạn gái tôi luôn đi. Gia trạch hạo cười khá nghiêm túc. Tôi lạc lạc nhìn anh ta kinh hãi. Tôi không thèm. Tại sao? Gia trạch hạo hiếu kỳ nhíu mắt hỏi. Tôi không muốn là không muốn. Không có tại sao cả. Tôi lạc lạc miếm môi. Cô đối với đàn ông rất không có tự tin. Cô thà sống đơn thân một mình. Gia trạch hạo nhìn cô không biết phải nói gì luôn. Tuy nhiên, trong mắt người ngoài, cô đã là bạn gái của tôi. Dạ trạch hạo, chắc là tôi cầu xin anh đi. Anh nhanh chóng tìm một cô minh tinh ra đứng chính sự việc, chuyển sự chú ý của công chúng sang nơi khác đi dùng tôi với. Tôi lạc lạc nhìn anh đầy thành hẳn. Không, tôi thích được có tin đồn tình cảm với cô. Dạ trạch hạo ngoan cố cười. Một hàm răng trắng sáng khá chói mắt, tôi lạc lạc ngơ ra vài giây, sau đó rời ánh mắt của mình đi. Khoảng bốn giờ bốn mươi... Tốt lạc lạc nhìn hai đứa trẻ còn đang ngủ say, nhất thời khó xử rồi đây. lòng dạ tước yêu cầu cô phải dẫn bọn trẻ về trước năm giờ, nhưng bây giờ cô phải làm sao đây? Dạ trạch hạo, anh có thể lái xe đưa bọn tôi về không? tôi lạc lạc nhìn dạ trạch hạo. Không thể. Dạ trạch hạo nói xong, anh lười biếng ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía cậu nhóc đang ngủ trên ghế sofa, như thể cái khoảnh khắc này khiến anh rất mãn nguyện vậy. Tô lạc lạc cầm điện thoại lên xem thời gian không ngừng di chuyển. Có một cảm giác như thể bị ép đến không thở nổi. Cô thật sự rất ghét cái cảm giác bị khống chế sự tự do. Được rồi. Ngồi xuống đàng hoàng xem nào. Đợi bọn trẻ ngủ dậy, rồi đi cũng không muộn. Chẳng lẽ lòng dạ tước còn ăn được cô à? Già chạch hạo an ui. Anh đúng là đứng nói nên lưng không đau. Chứ lòng dạ tước khó chịu lắm rồi đấy. Tôi lạc lạc thở ra một hơi. Cô thật ra đồng tình với lời nói của dạ trạch hạo. Đúng rồi, bọn trẻ đang ngủ, đây là chuyện lớn đến giường nào, anh ta không thể lại bắt cô kêu bọn trẻ dậy chứ. Anh ta nổi giận, là chuyện của anh ta, cô sống cuộc sống của cô, hai người không phải đã từng nói là không can thiệp vào chuyện của nhau sao? Dạ trạch hạo nhích mày, nói xong, anh đất giác nhíu mắt, hiếu kỳ. Tôi lạc lạc, cô thành thật nói cho tôi biết đi, năm đó cô làm thế nào mà sinh được con của Long dạ tước? Ngay trước cô và anh ta đã từng là người yêu sao? Đây là điều cấm kỵ của Tô Lạc Lạc. Cô trước giờ không hề muốn nhắc tới bất kỳ ai, ngay cả dạ trạch hạo, cô cũng tuyệt đối sẽ không nói một chữ nào chuyện của năm năm đó. Đừng nhắc chuyện này với tôi. Vậy tôi đổ một câu hỏi, cô và Tô Ngữ Phù là quan hệ gì? Quan hệ gì cũng không có. Lừa đảo, các người đều họ Tô, hai người là chị em phải không? Có lẽ là chị em cùng cha khác mẹ tôi đoán có đúng không? gia trạch hào có chút đắc ý nhích mày. anh đoán đúng rồi, nhưng tôi cũng sẽ không thưởng anh cái gì cả. tôi lạc lạc ngồi xuống ở bên cạnh, chỉ chờ bọn trẻ tỉnh giấc. được thôi, một câu hỏi cuối. cô và long dạ Tước bây giờ ở cùng nhà, hai người có khi nào? gia trạch hào dùng ánh mắt cô hiểu để nhìn cô. cả người tốt lạc lạc tức khắc đổi ra gà. cô nói với giọng khá bất mãn. anh đoán bậy bạ cái gì đấy? tôi và anh ta sao lại có thể? tôi lạc lạc tôi cả đời cũng không chạm vào người đàn ông mà tôi ngữ phù đã chạm. gia trạch hào vừa nghe thấy thì trong lòng lập tức khoan khoái lạ thường. anh đợi là đợi câu nói này. vậy lớn như lòng dạ tước biến thái dùng biện pháp với cô thì sao? gia trạch hạo hỏi đùa. vậy thì tôi thả cắn lưới tự tử. tôi lạc lạc hứ một tiếng, còn đôi mắt trong sáng như bầu trời đêm của cô lại toát ra sự kiên định giả sạch hạo những gương mặt nghiêng bên xinh đẹp tinh tế của cô. Tôn lạc lạc không phải là loại con gái đẹp mỹ miều, nhưng mà người cô tỏa ra ánh sáng như ngôi sao trên trời, sạch sẽ, bắt mắt. đã hơn năm giờ rồi. Điện thoại của Tôn lạc lạc đúng giờ reo lên. Cô vừa cầm lên xem, không phải Long dạ Tước thì là ai chứ? Cô vội cầm điện thoại ra vườn hoa nghe. Alo. Năm giờ rồi, bọn trẻ đang ở đâu? Thật không may. Vừa rồi tiểu sâm cũng ngủ mất rồi, một mình tôi không thể đem hai đứa trẻ đang ngủ say về nhà. Tôi lạc lạc giải thích một tiếng. Đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng cười nhạt. Đừng có tìm cớ, tôi đến đón bọn trẻ. Bọn trẻ đúng thật đang ngủ. Tôi lạc lạc đang nói thì bị cúp điện thoại, có chút không biết phải nói sao cả. Cô bèn đợi ở vườn hoa, chưa tới ba phút, thứ bên ngoài đã chuyển đến tiếng xe, tiếp theo đó tiếng chuông cửa. Tôi lạc lạc vội chạy đến mở cánh cửa nhỏ cửa mở ra, một thân hình cao to, thẳng tắp của Long dạ Tước nặng nề đi vào, chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái và chuẩn bị vào biệt thự tìm con của anh ta. Gia Trạch Hạo dĩ nhiên biết tên ngoài đó có khách đến, cả người anh phát ra hàn khí, anh đứng dậy chặn ngay cửa, lười biếng cất giọng cảnh cáo. Long thiếu gia, anh như thế là thuộc dạng xâm phạm nhà riêng, tôi có thể kiện anh đấy. Lòng dạ tước như không nghe thấy gì, nhìn con trai đang nằm ngủ trên ghế sofa, anh quay đầu hỏi tô lạc lạc, tiểu hình đâu? Con bé ở trong phòng khách trên lầu. Bế con bé xuống đây, chúng ta đi về. Tô lạc lạc nhìn anh ta chắc chắn muốn dẫn con đi rồi, chỉ còn biết đi lên lầu, bế đứa con gái đang ngủ mê man xuống. Lòng dạ tước bế tô tiểu xâm, nhìn tô lạc lạc bế con gái, anh bước chân ra cửa. Gia trạch hạo chớp đôi mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ rời khỏi. Tôi lạc lạc bế con gái ngồi lên xe. Kế bên, tô tiểu xâm dựa vào cô tiếp tục ngủ. Long giã tước khởi động xe, chạy thẳng đến biệt thự nhà anh ta. Chẳng qua, chỉ mất có hai ba phút là đến rồi. Ngừng xe lại, Long giã tước bế tô tiểu xâm lên. Tôi lạc lạc nhìn thấy con gái ngủ đến không chịu dậy, chỉ có thể bế con bé đi theo lên lầu. Cho bọn trẻ ngủ đàng hoàng rồi, tôi lạc lạc nhẹ nhàng đóng cửa. Vừa chuẩn bị về phòng, cô bị một bàn tay to kéo lại, giật mình quay đầu, thì khuôn mặt anh Tuấn của Long Dạ Ước xuất hiện. Anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Tôi lạc lạc. Tôi cảnh cáo cô. Sau này, cô mà hẹn hò riêng với tỉnh lang, thì đó là chuyện của cô. Nếu cô cũng dẫn bọn trẻ theo, thì cô cút đi ra khỏi đây cho tôi. Ánh mắt Long Dạ Ước như dao sắc vậy, đâm xuyên qua cô. Tim tôi lạc lạc như rơi xuống vực thẳm. Xem ra hôm nay đã chọc giận anh ta quá rồi, tôi lạc lạc đứng chống eo, ngẩng đầu, bất khuất nhìn trực diện vào mặt anh ta mà nói. Long thứ ra, tôi cảm thấy chúng ta cần thảo luận đàng hoàng chứ nhỉ? Tôi với cô không có gì để thảo luận cả, nhưng có một việc tôi phải cảnh cáo cô, sau này khăn của cô và bọn trẻ phải phân nhau ra. Long dã tức lạnh lùng mỉa mai, tôi lạc lạc nhất thời không phản ứng được. Tại sao? Vì tôi không muốn cô nhiễm phải bệnh gì ở ngoài, lại truyền nhiễm cho bọn trẻ. Gương mặt tôi lạc lạc đỏ rực, anh ta dám nghi ngờ cuộc sống riêng tư của cô không có quy luật, cô dẫn đến nắm chặt nắm đấm. Anh mới là có bệnh, bệnh thần kinh. Đôi mắt sâu của long dạ tước hiện lên nét u ám, đôi môi mỏng bím chặt hơn, bên ngoài cửa sổ vốn đã bóng tối bao trùm. Lúc này đây, cái bóng tối này lại bao trùm lấy người anh, khiến cả người anh phát ra cảm giác lạnh lẽo đáng sợ. Lòng dạ tước. Nheo cặp mày lại, sự im lặng bốn bè, kéo lý trí của anh quay về. Nô khí bộc phát bàn nãy, rốt cuộc bắt nguồn từ đâu cơ chứ? Tại sao chuyện gì liên quan đến cô ta? Anh đều lo lắng, đều bức bối. Rõ ràng là bất cứ chuyện gì của cô ta đều không liên quan đến anh. Nếu không phải vì có bọn trẻ ràng buộc, anh hoàn toàn không thể để mắt đến người phụ nữ bình thường, không có chút gì đặc biệt như vậy lòng dạ tước hít một hơi dài, có chút khó chịu với tâm lý không khống chế được. thân hình cao lớn lặng lẽ đứng đó một hồi, lòng dạ tước đẩy cửa phòng bọn trẻ bước vào trong. một cái cuối tuần có chút không suôn xẻ, thế là cũng qua. sáng sớm sau khi kêu dậy hai đứa con và đưa đến trường, tôi lạc lạc mới tính là có thời gian rảnh. cô nhìn về thân hình cao to thẳng tắp ở bên cạnh. buổi chiều khi đến đón bọn trẻ thì gọi cho tôi một cái vừa nói xong điện thoại của cô reo lên cô cầm lên xem là của Dạ Trạch Hạo alo ở đâu đấy ở trước cửa trường bọn trẻ nhìn về bên trái của cô chiếc xe thể thao màu đen mau qua đây Dạ Trạch Hạo nói xong thì tắt điện thoại tôi lạc lạc nhìn về phía trước cửa xe thể thao vô cùng hào nhoáng ở bên kia cô mím môi cười bước nhanh qua đó hoàn toàn lơ đi sự tồn tại của người đàn ông đứng bên cạnh ánh mắt của Long Dạ Tước nhìn theo Nhìn thấy thân hình vội vàng không chờ được để gặp người đàn ông của Tô Lạc Lạc, đáy mắt anh lại phát ra tia lạnh lùng. Cô ta quả thật, đang hẹn hò với dạ trạch hạo sau. Tô Lạc Lạc kéo cánh cửa ghế lái phụ của chiếc xe thể thao, ngồi vào. Cô có chút kinh ngạc. Anh đến khi nào vậy? Vừa đến. Dạ trạch hạo đương nhiên không cho cô biết. Anh bảy giờ rưỡi đã đứng dậy, đợi ở đây rồi. Cô ta sẽ đưa con đi học, anh đợi ở đây, cũng thuận tiện đón cô. Hôm nay chúng ta có công việc gì không? Buổi chiều, tôi có một hoạt động tuyên truyền, bây giờ cùng tôi ăn sáng trước đã. Nói xong, gia trành hạo đặt chân ga, chiếc xe thể thao màu đen phát ra tiếng gầm rú như thú hoang, rời khỏi. Còn người đàn ông đi về phía chiếc xe sang nhưng khá khiêm tốn là hướng khác, khuôn mặt anh Tuấn u ám cực kỳ. Tiếp theo đó, xe cũng phóng đi như tên bay về hướng tòa kiến trúc, dường như đã là một dấu hiệu nhận biết của thành phố này. Buổi sáng, chị Mai mở cuộc họp sớm như thường lệ, gọi nhân viên toàn công ty vào phòng họp, chỉ thảo luận một vấn đề, đó là tập hợp tất cả tin tức liên quan đến dạ trạch hạo, phân tích, thảo luận. Còn nam nhân vật chính của sự việc lúc này đang ngồi thượt trên ghế, đeo tay nghe và đang chơi game. Mấy lần tốt lạc lạc xém nhịn không được cười ra tiếng, nhưng mà thấy khuôn mặt chị Mai nghiêm túc phát biểu ý kiến, cô cũng phải giả bộ nghiêm túc nghe. Hoạt động tuyên truyền chiều nay chúng ta sẽ tăng thêm 8 người bảo vệ tháp tùng. Tôi, tôi lạc lạc, thêm hai vị trợ lý nữa sẽ cùng tham dự. Tôi lạc lạc vừa nghe xong, cô cũng phải đi đến hiện trường, vội lắc đầu. Không được, chị Mai, tôi không thể đi. Bây giờ tôi và anh ta đang có tin đồn, nếu tôi đi nữa, chắc chắn sẽ có càng nhiều phiền phức hơn. Tôi ngoài việc là chuyên gia hóa trang của anh ta ra, chả có tí quan hệ gì với anh ta cả. Hơn nữa, tôi cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh ta đâu. Lời của tôi lạc lạc khiến cho các cô gái ở kế bên đều mở to mắt. Tôi lạc lạc nói thật đấy à? Lạc lạc, lần này cô thật sự nổi tiếng, nhưng mà cô phải suy nghĩ cho hoàn cảnh và lập trường của dạ thiếu gia... Chúng ta không muốn người ngoài giới nghĩ gia thiếu gia của chúng ta là người phong lưu đa tình, thế nên chúng ta quyết định im lặng để xem như là xác nhận tình cảm của hai người. Tôi lạc lạc mở to đồng tử. Hả? Lạc lạc, cô không biết vì chuyện này mà danh tiếng của dạ thiếu gia lại nổi lên một mức độ mới à? Chị Mai cũng cười lên. Thế nên, cái tin đồn tình cảm này của chúng ta sẽ không giải thích với người ngoài giới, để bọn họ tùy ý viết vậy, chỉ cần không liên đối những tin xấu, chúng ta có thể giả bộ không thấy. Lạc Lạc, cô cứ tạm thời, là bạn gái tin đồn của dạ thiếu gia. Tôi, chị Mai, không được đâu. Tôi Lạc Lạc muốn khóc mà, cô không muốn bị đẩy vào đỉnh ngọn sóng giải trí đâu, sau này cô phải sống như thế nào đây? Được rồi, họ đến đây thôi. Nói xong, chị Mai nhìn người đàn ông đang chơi game bên cạnh hỏi. Dạ thiếu gia, anh có cần phải bổ sung gì không? Gia trạch hạo lấy tay nghe ra, nhìn một lượt nhân viên của mình. Tô Lạc Lạc ở lại, còn những người khác thì đi làm việc đi. Đột nhiên, trong phòng họp lớn, chỉ có gia trạch hạo, chị Mai và Tô Lạc Lạc. Gia trạch hạo tắt trò chơi điện thoại, ngẩng đầu nhìn Tô Lạc Lạc. Vừa rồi, lời nói của chị Mai tôi nghe thấy rồi đấy. Vì muốn tạo hình tượng trung thủy của tôi, cô phải hy sinh một chút làm bạn gái của tôi. Vậy sau này tôi sẽ như thế nào? Tôi lạc lạc cắn môi, có chút lo lắng. Yên tâm, chúng tôi sẽ tuyệt đối giúp cô hoàn mỹ rút khỏi. Bây giờ cô hoàn toàn không cần lo lắng. Chị Mai an ủi nói. À đúng rồi, tối hôm nay có một dạ tiệc quan trọng, anh nhất định phải tham gia. Tôi nghĩ bạn gái đi theo để tôi lạc lạc đảm nhiệm vậy. Tôi, tôi lạc lạc lập tức dùng ngón tay chỉ vào bản thân, lắc lắc đầu. Không, không được đâu, tôi không có bất kỳ kinh nghiệm tham gia yến tiệc gì cả. Gia trạch hào nhuẩn miệng cười. Yên tâm, tôi sẽ dạy. Không, anh vẫn là kiếm nữ minh tinh khác đi, tôi thật sự không được đâu. Tôi lạc lạc cũng không phải khiêm tốn, mà là cô cũng sợ làm anh mất mặt. Chị Mai quay đầu nghiêm túc nhìn cô. Lạc lạc, nhất định là cô. Cho dù chúng ta đều biết tin đồn của các người là giả, nhưng với người ngoài, chúng ta có thể xem như đã là âm thầm nhận định quan hệ của hai người. Như vậy, có thể tạo được hình tượng trung tình cho dạ thiếu gia. xin cô phối hợp một chút được không? Tô Lạc Lạc cười khổ, nói rõ chỉ là người trang điểm kiêm tạo hình cá nhân của anh ta. Bây giờ, cô làm những chuyện gì rồi? Phải chăm sóc ba bữa cho anh, còn phải đảm nhận vai bạn gái của anh, vẫn phải cùng anh ta tham dự yến tiệc thết đãi. Quả nhiên, lương cao cũng không phải dễ dàng. Buổi chiều, gia trạch hạo đại diện cho một nhãn hiệu quốc tế. Từ lúc tham dự yến tiệc, đến lúc rời khỏi, chỉ có đến 8 phút, 10 phút mà thù lao của anh ta tính đến 8 chữ số rồi. Tôi lạc lạc ở xe bảo mẫu đợi anh ta, nhìn thấy một đống fan điên cuồng từ thương trường truy đuổi ra ngoài, kêu tên anh ta thật lớn. Như là 6 người vậy, 8 người vệ sĩ chặn lại cũng có vẻ khá mất sức. Tô Lạc Lạc cuối cùng nhận thức được sức mạnh fan của Gia Trạch Hạo, hơn nữa khi Gia Trạch Hạo chuẩn bị lên xe, vẫn không quên vẫy tay với bọn họ, còn không quên cho một nụ hôn gió. Tô Lạc Lạc thông qua cửa kính xe, nhìn thấy một nhóm con gái, dường như sắp phát xỉu, hét lớn, kêu lớn chồng yêu. Gia Trạch Hạo ngồi trên xe, hít một hơi dài, trợ lý lập tức đưa nước qua, lại đứng trước mặt anh, lấy giấy lo mồ hôi chán của anh, phục vụ rất chu đáo. Gia Trạch Hạo uống một ngụm nước, quay đầu nhìn sang Tô Lạc Lạc kế bên. Nhìn thấy rồi chứ, phụ nữ muốn gả cho tôi, nhiều đến nỗi có thể một vòng trái đất rồi đấy. Tô Lạc Lạc gật đầu. Nhìn thấy rồi. Thế nên cô không muốn gần đài thủy lâu được chăng nước sao. Gia Trạch Hạo đôi môi mê người nhìn cô sâu thẳm. Tô Lạc Lạc nhìn không được khúc kích cười. Anh đây là đang tiếp thị bản thân mình đấy hả? Gia Trạch Hạo nhìn cô một bộ dạng không rung động, còn có biểu cảm cười nhạo anh. Anh lông mày nhích lên, trình ghế, nằm xuống nhắm mắt lại ngủ bù. Còn bên ngoài cửa sổ, xe bảo mẫu dưới sự bảo vệ của xe vệ sĩ, một nhóm fan vẫn không ngừng đuổi theo. Tôi lạc lạc nhìn thấy một nhóm fan nữ đông đen đặc, có chút không hiểu nổi. Về đến công ty, đã là buổi chiều ba giờ hơn, tôi lạc lạc nghĩ đến hai đêm nay phải cùng dạ Trạch Hạo đi thăm sự dạ hội. Vậy dự đón bọn trẻ, tất nhiên. Sẽ do lòng dạ tước đảm nhiệm. Cô lấy điện thoại ra và gọi số của anh. Alo, một âm thanh lạnh như băng của người đàn ông truyền đến. Um, chuyện là, buổi chiều tôi có khả năng không có thời gian về đón. Anh có thể đi đón con không? Tối tôi sẽ cố gắng về sớm. Tôi lạc lạc nói như đang hỏi giò. Cùng đi. Tôi có khả năng, thật không thể rời khỏi được. Tôi lạc lạc cũng thoái thác nhưng mà dạ trạch hào nhất định muốn cô tham gia dự tiệc. Cho tôi một cái lý do mà cô không thể rời khỏi. Người đàn ông, giọng lạnh băng giống như Diêm Vương. Tôi lạc lạc hít một hơi dài, chỉ có thể nói dối. Um, bạn của tôi bị bệnh, tôi muốn đi chăm sóc cô ta, nhiều nhất là hơn 8 rưỡi tôi sẽ về. Bên kia im lặng 3 giây mới trả lời. Được. Cúp điện thoại, tôi lạc lạc hít một hơi dài, nghĩ lại. Cớ gì chứ? Tại sao phải báo cáo với anh ta tất cả chi tiết? Bọn họ có quan hệ gì đâu? Chỉ có vợ chồng người yêu mới hỏi kỹ như vậy. Tuy nhiên, ra trạch hào đồng ý với cô, đúng 8 giờ rưỡi sẽ chở cô về. Phòng làm việc của Tổng tài Tập đoàn Long Thị Trợ lý riêng Long Dạ Tước, Sở Nghiêm hỏi Long Tổng, yến tiệc tối nay, ngài thật sự sẽ thoái thác sao? Hủy đi! Long Dạ Tước ngữ khí nói dứt khoát. Sở Nghiêm suy nghĩ một lúc, vẫn nhắc nhở một câu. Vừa rồi nhận được tin mới nhất, ngài Odinson mà anh rất muốn gặp sẽ tham gia dạ tiệc tối nay. Long Dạ Tước lông mày nhướng lên, chắc chắn đã xác nhận danh sách khách mời. Long Dạ Tước cắn môi, quyết định, "Được, nói với nhà tổ chức bên đó, tối nay tôi sẽ dự tiệc." "Được ạ." Sở Nghiêm gật đầu rời khỏi, Long Dạ Tước cầm lấy điện thoại, gọi về số điện thoại nhà họ Long. "Alo, thiếu gia." kêu mẹ tôi nghe điện thoại, chưa đến một lúc, âm thanh của Tưởng Ân truyền đến. Dạ tước, sao rồi? Long dạ tước nói với mẹ. Mẹ, tối nay con sẽ gửi bọn trẻ về nhà họ Long ăn tối, khoảng 8 giờ rưỡi, con sẽ đến đón bọn chúng. Được, gửi qua đây đi, chúng ta đều mong hai đứa trẻ qua đây, có mấy ngày không gặp, mà nhớ lắm rồi. Được, Long dạ tước đồng ý một tiếng. Chiều 5 giờ rưỡi, Long dạ tước đón được bọn trẻ, bọn trẻ nghe nói hôm nay phải đi đến nhà ông nội ăn cơm tối, cũng rất mới mẻ, không có cự tuyệt. Rốt cuộc bọn trẻ còn nhỏ, đối với mối quan hệ phức tạp của người lớn, vẫn chưa nhận thức được rõ ràng. Tại cửa lớn nhà họ Long. Để nghênh tiếp hai đứa trẻ, nhà họ Long đã chuẩn bị kỹ càng. Chưa đến một lúc, nhìn thấy một chiếc xe sang màu đen chạy đến. Long ra tước trong tay ôm một đứa bé gái xinh đẹp, tay dẫn một cậu bé trai. Cái hình ảnh này thật sự làm tưởng âm cảm động đến rớt lúc mắt. Bọn trẻ thật xinh đẹp. Ôm bọn trẻ vào trong đại sảnh. Long dạ tước tỉ mỉ dặn dò một hồi, nhìn qua các con có vẻ tội nghiệp, anh vẫn không thể yên tâm. Được rồi, dạ tước đi đi, chúng ta sẽ chăm sóc tụi nhỏ. Được. Đảm bảo trước 8 rưỡi sẽ đến đón các con. Ba sẽ cùng Mami lại đón chúng con ạ Tô Tiểu Hinh hỏi. Ta cũng không xác định được cô ấy có đến hay không. Long dạ tước không dám đảm bảo. Ba... Ba đánh điện thoại cho mami, kêu mami cùng ba đến đón chúng con đi. Tô Tiểu Sâm lên tiếng. Được, ta đến lúc đó sẽ gọi điện thoại cho cô ta. Long giãn tước xoa xoa đầu của hai đứa trẻ, ngẩng đầu nói với Tưởng Ân. Con không đợi bà nội dậy đâu, con đi trước đây. Ừ, đi đi. Tưởng Ân gật đầu. Long dã tước đi rồi. Hai đứa trẻ có chút nhìn nhau, rốt cuộc bên nhà họ Long. Chúng có một chút lạ lắm. Tiểu hình Tiểu Sâm, qua bên này, ta đã chuẩn bị cho các cháu đồ ngon. Tưởng Ân dẫn bọn trẻ qua đó. Tại trung tâm thành phố, trong tiệm lễ phục cao cấp, Tô Lạc Lạc đang được chị Mai dẫn đến đây trong bộ lễ phục tối nay. Cô đóng vai là bạn gái mới của dạ trạch hạo. Tất nhiên, một sợi chỉ cũng không được qua loa, Tô Lạc Lạc vô cùng căng thẳng. Lạc Lạc, hơi hỏ một chút, cô có mặc được không? Không được. Tôi không dám mặc đâu. Thế này vậy, tôi cảm thấy bộ lễ phục này rất hợp với cô. Nói xong, chị Mai cầm một bộ lễ phục màu hồng ra đi. Tôi lạc lạc có một khuôn mặt trái xoan tinh tế mê người, đôi mày xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng căng, đôi mắt to linh hoạt biết nói, thanh thoát như tiền nữ, và màu hồng da là màu sắc phù hợp với cô nhất. Nó tôn lên làn da trắng như tuyết của cô, càng giống như phấn phủ mịn màng, trắng ngần không tì vết. Khi cô bước ra dùng tay che ngực có chút không tự tin, thì ánh nhìn của mọi người đều bị sắc đẹp của cô làm cho đứng hình. Chị Mai cũng giống như tìm được bó vật vậy. Chị ta đột nhiên muốn hỏi tôi lạc lạc không muốn gia nhập làng giải trí hay không. Nếu cô đồng ý thì chị ta nhất định sẽ ký hợp đồng để cô làm nghệ sĩ dưới chướng của chị ta. Tuy nhiên, thân phận bây giờ của Tô Lạc Lạc hơi khó xử, cô là mẹ của các con của Long Dạ Tước, nói không chừng Long Dạ Tước sẽ có ý kiến. Hơn nữa, gia Trạch Hạo cũng tuyệt đối không muốn kéo cô vào thế giới phức tạp hỗn loạn này. Rất đẹp, rất hấp dẫn, tối nay cô chắc chắn sẽ không khiến cho Dạ Thiếu gia mất mặt. Chị Mai cũng khen ngợi như vậy, Tô Lạc Lạc thì lại càng càng hỏi. Áo phía trước ngực tôi có phải hơi thấp quá rồi không? Đây đã là bộ đồ theo tiêu chí kín đáo nhất rồi đấy. Đi tham dự dạ tiệc, chẳng lẽ không muốn gói như đòn bánh tét mới đi vào sao? Chị mai cười, chị làm việc trong giới này lâu năm. Nhìn thấy rất nhiều cô gái mê tiền, nhưng tôi lạc lạc không nghi ngờ gì là một dòng suối trong mắt trong số đó. Thử hỏi xem, con gái trẻ bây giờ, có ai không thích dạ trạch hạo cơ chứ? Cho là không thích con người anh ta, thì cũng thích tiền của anh ta. Mấy năm nay... Dạ trạch hạo trở thành máy kiếm tiền, thế nên anh rất nhanh là tích cóp được không ít tài sản. Không so được với người đàn ông trong tay có cả đế quốc tài chính như Long Dạ Tước, nhưng cũng được tính là trong nhóm người giàu của quốc gia này rồi. Lạc lạc, như lấy, tối nay cô chỉ cần hành xử lịch sự, trang nhã là được, không cần giao lưu với quá nhiều người, đi kế bên dạ thiếu gia, anh ta sẽ dạy cô. Chị Mai cũng có chút lo lắng, dù gì thì đây cũng là buổi tiệc quan trọng, người được mời tham dự được xem là rất có danh tiếng. Tôi lạc lạc gật đầu, cô hít thở một hơi dài, cô chỉ hy vọng lúc 8 giờ rưỡi có thể nhanh chóng rời khỏi nơi đó, về chơi với bọn trẻ. Phía ngoài cửa, xe bảo mẫu của dạ trạch khảo dừng ở đó, chị Mai mở cửa, tôi lạc lạc nắm lấy tà dưới của tầm dạ hội ngồi vào xe. Cô vừa ngồi vào, người đàn ông đang chơi game ở bên trong quay đầu nhìn sang, cũng ngây người ra vài giây. Lần gắt băng Khánh Thành trước, đã biết rằng cô chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng, nhưng đủ hấp dẫn người khác, nếu như trang điểm chú trọng hơn nữa, thì mức độ đẹp sẽ còn nâng lên vài bậc. Tối nay cô rất đẹp. Dạ trạch hạo dùng ngón tay thon dài chống chán nhìn cô. Tôi lạc lạc liếc anh một cái. Được rồi, đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy, tôi đã thấy ngại lắm rồi. Gia trạch hạo bất xác cười hà hà. Cô có biết, con gái bây giờ hy vọng tôi nhìn họ thêm một lúc đến mức nào không, cô còn ở đó mà chê bai. Tôi lạc lạc quay đầu nhấn mạnh thêm một lần. Đừng tính tôi là fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh. Vậy cô nói đi, tại sao cô không có cảm giác với loại người đẹp trai như tôi nhỉ? Gia trạch hạo cực kỳ tò mò. Vì tôi có sự thất vọng cùng cực với đàn ông tô lạc lạc không ngại nói ra, tôi nhỏ nhìn thấy mẹ mình sống qua ngày trong đau thương, còn người cha vô tình kia nhìn cũng không thèm nhìn đến một lần. Cho là có đi, ông ta cũng bày ra cái thái độ trịch thượng, ngồi trên xe mà thôi. Thời khắc đó thì tôi lạc lạc nhận định đàn ông là loại người không có trách nhiệm, lạnh lùng, vô cảm, ích kỷ, cộng thêm 5 năm trước. Cô lại bị cha cô lợi dụng để thay thế cho tô ngữ phù, còn vào lúc mẹ cô nguy cấp làm cô lớn mất cơ hội gặp mẹ lần cuối cùng. Trong năm năm nay, cô cũng nghĩ thông rồi, suốt đời này cô tuyệt đối không yêu bất cứ người đàn ông nào. Đối với đàn ông, cô đã nảy sinh nỗi ám ảnh không xóa được. Nếu không bị long dạ thuốc phát hiện cô đã sinh ra hai đứa con, thì cô tuyệt đối sẽ không về đây tìm người đàn ông này. Ra chẹt hào từ trong ánh mắt né tránh của cô, nhìn ra được cô từng trải qua sự đau khổ, tìm anh bất ngờ dịu xuống. Đây là quá khứ mà cô không muốn nhắc đến đây sao, thế nên người đàn ông nào muốn bước vào tim cô thì phải bỏ ra càng nhiều công sức và tình cảm sâu đậm, nếu không sẽ không có tư cách được cô yêu. Lạc lạc, đừng lo, từ nay về sau bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng ở bên em. Gia trạch hạo đảm bảo, tôi lạc lạc có chút kinh ngạc quay đầu nhìn anh ta. Anh đã đối xử với tôi tốt lắm rồi, thôi tôi rất cảm ơn. Tuy cô cứ không hiểu tại sao người đàn ông này lại đối tốt với cô như vậy, nhưng dạ trạch hạo chỉ ít cũng không ép buộc cô phải làm gì cả. Nội tâm của dạ trạch hạo lóe lên sự ăn năn, không thể phủ nhận rằng anh tiếp cận cô vì mục đích phức tạp, còn giờ phút này đây, trong tim dạ trạch hạo, ngoài những mục đích đó ra, anh thật sự bắt đầu quan tâm cô, xót ruột cô thật lòng. Xe bảo mẫu chạy về hướng tổ chức bữa tiệc tối nay, tại tầng 10, hội trường, một khách sạn 7 sao. Ở trước cửa, ra trạch hạo bước xuống xe trước. Tiếp đó, anh đưa tay về phía tô lạc lạc. Tô lạc lạc do dự một lúc mới đưa tay đặt trên bàn tay nhỏ của anh. Được anh ta nắm lại từ từ bước xuống xe. Tô lạc lạc ngẩng đầu nhìn khách sạn đèn đuốc sáng trưng, tìm đập liên hồi. Vì tâm trạng của cô như là cô bé lọ lem đột nhiên bị hoàng tử kéo vào hội trường tiệt hoảng ra. Được rồi, hai người đi đi. Chúng tôi đợi hai người ở dưới lầu. Chị Mai nói với bọn họ, lúc này, bảo vệ đang hướng dẫn cho xe đậu vào bãi đậu xe ở kế bên. Gia Trạch Hạo kéo tay tô lạc lạc, chậm rãi bước vào sảnh chính, dưới sự đón tiếp của các cô phục vụ lễ nghi, đi về phía thang máy, đi thẳng một mạch lên tầng 10, nơi đây có rất nhiều bảo vệ. Bọn họ đều kiểm tra thư mời rất nghiêm ngặt, sau đó mới cho khách mời vào, thấy rõ ràng đây là một buổi tiệc rất kén trọn. Tô lạc lạc cùng dạ trạch hạo cuối cùng cũng bước vào sảnh lớn của buổi tiệc, cứ như là hoàng cung vậy. hào hoa, quý phái, các khách mời đã đến rồi, đều đang nói cười vui vẻ, rượu tốt, thức ăn ngon, quần áo bành bao sang trọng, hào nhoáng, choáng ngợp. Trạch hạo, bất ngờ một giọng nói nũng nửu của nữ giới vang lên. Ra trạch hạo cho mày, nhìn thấy một bóng xanh lam từ trong đám đông nước đến, một giây sau có vẻ như đang chuẩn bị ôm anh. Tôi lạc lạc hết hồn, vội dựng ra bàn tay bị anh nắm lấy, đứng sang một bên, ánh mắt dài trạch hạo lạnh lùng quét qua. Bạch tiểu thư dự ý tứ một chút đi ạ. Trạch hạo, người ta hôm nay đến đây vì anh đấy. Vị bạch tiểu thư này lập tức cắn môi, có chút ấm ức nói. Ra trạch hạo lãnh đạm. Hôm nay tôi có bạn nữ được cùng đi. Nói xong, anh nắm tay tôi lạc lạc, băng ngơ ra ở kế bên. Tôi lạc lạc lập tức cảm thấy một ánh mắt liếc sang phía cô, cô gái này khoảng ngoài hai mươi tuổi, nhưng cả người lại thoát ra khí chất tại tiểu thư, bị công chiều đến hư, đánh đá không nói lý lẽ. Cô là ai đấy? Cô dựa vào đâu mà lại làm bạn cùng dự tiệc với anh ấy? Bạch tiểu thư lập tức chất phấn. Tôi... tôi lạc lạc nhất thời không biết nên giới thiệu bản thân như thế nào, dạ trạch hạo dự lấy eo cô, kéo cô áp sát vào anh một chút. Cô không xem tin tức à? Cô ấy là bạn gái mới của tôi. Bạch Tiểu thư lúc này mới chỉ xem xét tỉ mỉ tô lạc lạc. Cô đương nhiên có xem tin tức giải trí. Quan tâm nhất là tin của dạ trạch hạo. Cô mở to mắt. Cô là cô bạn gái trong tin đồn. Các người khẳng định không phải thật. Dạ trạch hạo nguyện miệng cười. Đó là sự thật đấy. Nói xong, anh cầm tay tô lạc lạc đi đến hướng để chọn món ăn. Dạ trạch hạo. Phía sau, cái cô bạch tiểu thư kia cứ dẫn chân kêu anh. Anh cầm tay Tô Lạc Lạc cứ đi tiếp mà chẳng thèm quan tâm. Này, cái cô bạch tiểu thư đó là ai vậy? Tô Lạc Lạc tò mò hỏi, xem ra nhất định cùng dạ trạch hạo có chuyện để kể. fan hâm mộ điên cuồng của tôi đấy. Chẳng qua, cô ta là người có vai vế mà thôi. Dạ trạch hạo mở miệng. Cô ta có vai vế á? Ba của cô ta là người có chút ảnh hưởng trong giới chính trị. Tóm lại... Cô ta toàn có cơ hội gặp tôi. Gia Trạch Hạo nói vẻ bất lực. Tôi lạc lạc nhìn anh, có chút tội nghiệp đồng tình. Anh là ngôi sao, có sắc. nếu gặp một số fan hâm mộ có chút thân phận lại đeo bán nữa, thì đúng là thật sự rất khó xử. Chúng ta ăn chút đồ trước. Cái loại yến tiệc này, tôi bình thường đều chỉ là kiếm con số thôi. Gia Trạch Hạo cười nhìn cô. Anh tại sao bị mời tham gia cái loại yến tiệc này? Anh là người trong làng giải trí. Tô lạc lạc hỏi. Giả trạch hạo nhảm miệng cười, có chút thần bí. Tôi còn có chút vai vế trong giới chính trị đấy. À, tô lạc lạc kinh ngạc, Giả trạch hạo cũng không nói nhiều. Nói chung, đừng xem thưởng tôi. Tô lạc lạc vì cười một tiếng. Tôi sao dám xem thưởng anh cơ chứ? Tiếp đến, hai người ở lại sảnh ăn tự chọn. Tô lạc lạc đói rồi, bèn chọn đồ ăn cho mình thích.